Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Nhưng chỉ cần một ánh mắt của anh cũng đủ để quyết định cô lên thiên đường hay xuống địa ngục. Nếu anh muốn hãy em tối nay biểu diễn không tốt, em sẽ hận anh đấy. Cô cố ra vẻ hung tợn, cảnh cáo. Vậy hả? Anh không tin. Tôi tay ôm eo nhỏ của cô cúi đầu. Vậy em hận anh đi, bởi vì anh còn chưa muốn tha cho em. Anh như thế nào? Cô tức giận góc gáp. Hôn một cái như thế nào? Anh bập mờ thở bên tai cô. Anh đi chết đi, mặt cô tài đỏ tai nóng, sắc lăng. Anh cười hà hà tiếp nhận vẻ nũng nịu của cô. Nên trách tiểu ma nữ như em, làm cho người ta chỉ muốn rơi xuống. Ngoài cửa truyền đến giọng nói, anh nghe rõ ràng, lại vẫn không chịu buông cô ra. Cô không có cách, cũng không thể làm gì khác hơn. Vậy được rồi chứ, cô thở dốc hỏi cũng vô cùng lo lắng nhìn về cánh cửa. Rất sợ có người xông tới bắt gặp một màn này, cô sẽ mất mặt chết cô càng hốt hoảng, chu tại vũ lại càng cảm thấy buồn cười. dù bạn vẫn ung dung kéo cô gần mình hơn, thậm chí hạ âm tròn vắng. có người gõ cửa, sau đó là một tiếng vang ken két. đang lúc cô thầm kêu hỏng bét, thì chu tại vũ kịp thời đẩy cô ra, kéo ra hợp cự ly giữa hai người. người đến là tiểu hương, ôm mấy bó hoa trao ngực đi tới. vanessa, cô xem, còn chưa diễn, có người ái mộ của cô đã vội vã tặng quà cho cô rồi. cô bất giác trở nên khác thường, cười nói. Còn có, cả một hàng dạo hoa bên ngoài đều là chúc mừng cô, công tử tổng thống liên tục đưa tới hai ngày rồi. Công tử tổng thống, chu Tại Vũ nhíu mày, đang muốn lên tiếng, hạ âm đoán được anh muốn nói gì, trừng mắt nhìn anh cảnh cáo. Anh thu hồi lời muốn nói, im lặng nhếch miệng, cười rất vô lại. Vậy anh đi ra ngoài nhé. Màu cút đi, cô dùng hình môi đáp lại anh. Anh tự nhiên xoay người, đi hai bước, đột nhiên quay đầu lại, chỉ chỉ cô, lại chỉ chỉ môi của mình nơi này, nhớ trang điểm lại phai màu rồi. Cái gì? Hạ Âm kinh ngạc, Trừng Xác đưa tay sờ môi, Tiểu Hương bên cạnh nghe lời này, vừa mới hiểu vừa rối hai người đang lén lút vụng trộm, không nhịn được cười ra tiếng. Hạ Âm tức giận Trừng Phụ Tá, cô buông tay lè lưỡi. Tôi không nghe thấy, tôi không nghe gì cả giải thích xấu đầu lại đuôi. Hạ Âm đưa mắt nhìn anh, chỉ có thể thở dài, người đàn ông không tim không gan này từ khi nào học được tinh nghịch như thế? Cô bắt bác sĩ, lấy hộp violin ra, tỉ mỉ kiểm tra mỗi một sợi dây đàn. Dây đàn đã lên, cũng điều âm rồi, tình trạng âm thanh rất tốt. Tiểu hương rút một tấm thiệp nhỏ ở trên bó hoa ra. Đây là một ông cụ đưa tới, ông ấy nói nhất định cô phải xem. Tôi biết rõ rồi, cô cứ để đó trước đi. Hạ âm không chút để ý, đột nhiên, chuông điện thoại di động vang lên. Tiểu hương thay cô nghe điện thoại, sau đó đưa cho cô. Là công tử tổng thống gọi tới. Alo? Cô nhận lấy điện thoại di động, thản nhiên cười. Tuấn Kỳ à, tôi đã nhận được giỏ hoa, cảm ơn nhé. Cô có cái gì không đúng? Lúc nghỉ ngơi giữa màn, chu tại Vũ vốn muốn đến phòng nghỉ ngơi tìm hạ âm. Nhưng cô lại khóa cửa không gặp ai cả. Anh nghĩ có lẽ cô muốn chuyên tâm buổi dưỡng tâm tình cho buổi biểu diễn sau, nên thức thời rời đi. Nhưng gần đến giờ buổi biểu diễn, sau bắt đầu thì truyền thanh lại truyền đến tin tức kéo dài. Qua 15 phút nữa, Cô mới lên sân khấu. Đầu tiên, cô nói xin lỗi tới những người nghe, nói sức khỏe của mình tạm thời không tốt, nhưng bây giờ đã tốt hơn nhiều, xin mọi người đứng lo lắng. Đáng lẽ cô sẽ vì thế mà diễn tệ đi, nhưng không có, cô còn diễn đặc sắc tuyệt diệu hơn nửa buổi trước. Âm phủ ở trên tay cô giống như có sinh mạng, kịch liệt nhạy động, phập phòng. Khán giả không kịp nhìn cách kéo đàn giống y như có ma pháp của cô, bật ra nhiều tiếng than thở. Cô không phải đang biểu diễn, là chân chính dốc hết tâm huyết. Chùa tại vũ nhìn gia nhân trên đàn, ngực khó chịu căng thẳng. Đây không phải đang kéo vi yêu liên rồi, cô đang kéo dây cung tim mình. Mỗi một lần dây cung được kéo, đau đớn đều là lòng cô. Cô có thể nào nhịn được đau đớn như thế? Anh cơ hủ có thể nghe được thanh âm trái tim cô chạy máu. Đến tụt cùng thế nào, hài âm, xảy ra chuyện gì? Anh nhìn cô chăm chú, hô hấp không thuận, ánh đèn trên võ đài quá cường liệt. Anh nhìn không rõ ánh mắt của cô, chỉ nhìn thấy gương mặt của cô lộ ra vẻ kích tình. Cô đang hưởng thụ âm nhạc sao, hay là âm nhạc đang hành hạ cô? Hội âm nhạc kết thúc, cô và hoàng tử piano lần lượt chào cảm ơn, những người nghe nhiệt liệt yêu cầu tiếp tục. Cô không chút do so dự, độc tấu tiếp một bài, nhất thời đưa không khí toàn trường tới cảnh giới gần như điên cuồng. Tất cả mọi người điên rồi, tiếng hoan hô bên tai không dứt. Cô và hoàng tử piano ôm nhau trên đài, sau đó nắm tay cúi chào người cảm ơn. Trước khi màn che hoàn toàn hạ xuống, Chu Thái Vũ lĩnh thế thân thể của cô tự hồ lay động một cái. Nghe hot nhất tại đọc